Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này, chớ làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Tequi Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 2 Cướp nhầm rồi Ánh nắng mặt trời lọt qua dèm cửa sổ vào trong nhà, chiếu tia sáng lên chiếc giường mưa bố Cao Ngựa Lam đầu đau như búa bổ, đấu tranh với bản thân một hồi dưới tấm chăn rồi tho đấu ra ngoài. Đầu cô đau như búa bổ. Cao Ngựa Lam phát hiện nửa thân dưới của cô gần như rơi xuống đất. Cô ngủ cả đêm trong tình trạng như vậy sao? Cao ngự Lam rên khẽ, cô ôm đầu cuộn chăn leo lên giường. Cô giật bắn mình khi nhớ đến hiện trạng của bản thân, Những mảnh vỡ ký ức ùa về trong trí óc cô Tối hôm qua cô uống rượu say khước Sau đó hình như cô ra đường tìm đàn ông Cao Ngựa Lam ngồi bật dậy Nhanh chóng dùng chăn cuộn kín người Sau đó cô đáo mắt một vòng quanh đăn phòng Tìm kiếm xem trong nhà có một người đàn ông lai lịch bất minh nào hay không Vết quả cô không thấy ai cả Cao Ngựa Lam thở phào nhẹ nhõm hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đáng tiếc là đôi óc cô trống rỗng, không thể nhớ ra điều gì. Cao Ngựa Lam nhìn xuống người, cơ thể cô cũng không có dấu vết lạ thường, cô cũng không cảm thấy đau nhức khó chịu. Những cảnh tượng bừa bãi trong căn phòng và việc cô không mặc quần áo, thậm chí không mặc cả đồ lót khiến Cao Ngựa Lam cảm thấy rất bất an. Rồi cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cao Ngựa Lam đang tập trung suy nghĩ, Phòng ngoài đột nhiên có tiếng động nhỏ, hình như từ nhà bếp vọng ra. Các sợi dây thần kinh của ca Ngưỡng Lam căng lên như dây đàn. Lẽ nào cô thật sự cướp đàn ông mang về nhà? Bây giờ người đó đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Không phải đâu, cô không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy đấy chứ. Cao Ngưỡng Lam đứng dậy, nếu cô thật sự làng loạn sau khi xây rượu, Người đàn ông bị cướp về đó cũng không đi đến mức chuẩn bị bữa sáng cho cô Từ nhà bếp lại vọng ra tiếng va chạm đồ Càng ngưỡng lam sợ chết khiếp Rơi quần áo ra mặc với tốc độ tên lừa Sau đó cô mở cửa phòng ngủ Thỏ đầu ra ngoài ngó nhìn Mẹ ơi Ai làm phòng khách vừa bộn kinh khủng như vậy Cối tượng bị ném xuống đất Giày dép của cô Đông một chiếc, tây một chiếc Mấy đồ loạt vặt trang trí nằm lăn lóc dưới đất Cao Nguyễn Lam định lên tiếng mắng chửi, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hay là chính cô tối uống rượu say rồi làm loạn. Cô liền nuốt lại lời nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ mặt trước. Căn hộ Cao Nguyễn Lam thuê không lớn lắm, nhà bếp ở ngay bên cạnh. Tuy vậy, cô nần nắm một hồi mới tới nơi. Cao Nguyễn Lam vừa đi vừa nghĩ xem cô sẽ nói gì với người đàn ông đó, hỏi anh ta tối qua cô bị làm sao. Hay mặc kệ, bảy ba hay cứ mở miệng chứa anh ta một trận trước đã. Bên luận nói gì, cô cũng phải có khí thế, nhất định phải trấn áp tình hình và chiềm thế thượng phong. Không biết phụ cô tối qua cướp người về hay quyến rũ người về, không biết cô chủ động hay bị động, không biết sự việc xảy ra đến giai đoạn nào. Dù sao với bộ dạng của cô khi tỉnh giấc, chắc chắn cô đã bị người ta rơi tái rồi. Bất luận thế nào cô cũng phải ra tay trước, tuyệt đối không thể để tên khốn đó giỏ trò. Cô phải bắt hắn, quên chuyện xảy ra đêm qua, cô sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Càng Ngũ Lam cô không phải là người phụ nữ tùy tiện, tên đàn ông đó tốt nhất nên hiểu rõ điểm này. Anh ta đừng mong chạm đến người cô một lần nữa. Nghĩ đến đây, Càng Ngũ Lam hiếp một hơi thật sâu, hai tay cuộn chặt thành nằm đấm. Sau khi vụ trang xong, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp đồng thời hét lớn tiếng. Này, anh! Mọi lời nói bị chặt ngay ở cổ hóc, cao ngựa lam trận trứng mắt, không tin nổi một cảnh tượng trước mắt cô. Một lúc sau, cao ngựa lam chỉ tay vào đối phương, miệng lắp ba lắp bắp. Anh... Sao anh lại biến hình chó thế kia? Con chó nhỏ trước mặt cao ngựa lam có đôi tay dựng đứng, đôi chân ngắn, Lông màu vàng, đôi mắt tròn xoe như hai hòn mi ve. Nó ngoan ngoan ngồi dưới đất, ngẳng mặt nhìn cô, miệng sùa hai tiếng gâu gâu rất đáng thương. Tại sao đàn ông lại biến thành con chó nhỏ biết lấy lòng người thế kia? Thế giới này quả là kỳ quái. cả ngựa làm không biết nên có phản ứng như thế nào. Cô đứng ngây người một hồi, đến lúc con chó nhỏ mất kiên nhẫn, chạy đi cậy cửa tủ đựng mát rồi chạy đến chân ca ngưỡng lam nhảy tưng tưng. Ca ngưỡng lam mới tỉnh ngộ, chấp nhận sự thật trong nhà cô, bỗng dưng xuất hiện một chú chó không rõ tương tích. Mày là đàn ông miền thành hay vốn là một con chó? Câu hỏi rõ ràng lắng ngách. Đến ca ngưỡng lam cũng phỉ nhổ bản thân khi cô có thể thốt ra câu đó. Nhưng chuyện này quá kỳ dị, cô không thể nghĩ ra điều gì có lý hơn. Con chó nhỏ bị cô kéo hai chân trước đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Nó kêu một tiếng rồi thè lưỡi ra thở, bộ dạng của nó vô tội như không thể nào vô tội hơn. Không được giả bộ đáng yêu. Cáo làm nghiêm túc nhìn con chó, cô đưa mắt xuống bộ phận quan trọng của loài chó, quả nhiên là giống được Không lẽ? Cô hết sức hoang mang, đầu óc như sắp nổ tung. Tốt cuộc, tối qua xảy ra chuyện gì, lẽ nào trên đời này có chuyện hoang đường thật sao? Chú chó bị cô cầm chân không mấy dễ chịu, nó bắt đầu kêu ăn ẩn, bạn người như muốn đứng xuống đất. Cao ngựa lam cuối cùng cũng đầu hàng. Dù cô nghĩ nát ốc cũng không tìm ra chân tướng sự việc. Chỉ bằng mà cậy đi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất dìm. Có nghĩa đối phương dùng thủ đoạn gì sẽ có cách đối phó tương ứng. Nếu lát nữa, cho biến thành đàn ông, cô sẽ đánh đuổi hắn ra ngoài. Sau khi nghĩ thông suốt, ca ngự lam đặt chú chó xuống đất rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện trong phòng khách có hai bãi nước đái và vài cục phân chó. Cao ngự lam tước đến mức cầm trồi đập bình bịch. Chú chó nhỏ vốn quanh quản bên chân cô, thấy cô tức giận trước kề tác của nó. Nó liền lộ vẻ nâng nấp sợ sệt rồi tránh xa cô phải bước. Hành động của chú chó khiến ca ngưỡng lam càng rức giận Cô đừng chống một tay lên hông, một tay chỉ vào con chó Mày, mày, đừng tưởng giả bộ đáng yêu là tao không ra tay về mày Mò biến trở lại như cũ đi, xem tao có đánh mày không Chú chó ngồi xuống đất, vẫy đuôi sụp vài tiếng lấy lòng cô Cao ngưỡng lam dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi tắm rửa sạch sẽ Và thay bộ quần áo mới Sau đó cô ngồi ở phòng tách Im lặng nhìn con chó hồi lâu Một lúc sau Cô vẫn không nghĩ ra lai lịch của chú chó Đầu ca ngự lam vẫn ong ong Bụng cô bắt đầu sôi ủng ục Chú chó nhỏ ngồi dưới chân ca ngự lam Nhìn cô bằng ánh mắt chó đó Ca ngự lam biết con chó này Chắc chắn đói bụng rồi Cô lục tủ lạnh Phát hiện chỉ có ba cái bánh bao thịt Trong ngăn đá Vì vậy, cô nấu một nồi chả trắng, hấp lại bánh bao thịt. Lúc cô bắt tay nấu nướng, chú chó nhỏ quanh quẩn bên chân cô, ngoài đuôi tít mù. Càng la mềm lòng, vướt về đầu nó, lên tiếng hỏi. Mày từ đâu đến vậy? Con chó tất nhiên không biết nói chuyện, nó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xe, đuôi tiếp tục ngoài đi ngoài lại. Sau khi bánh bao hấp chín, Càng ngưỡng lam lấy ra đĩa rồi đặt lên bàn trà ở phòng khách. Con chó mừng dối rít đứng cạnh bàn trà cháy nước dãi. Càng ngưỡng lam cười lớn. Tao hai cái, mày một cái, biết chưa hả? Chú chó đứng hai chân lên mép bàn trà, bộ dạng của nó như hận đến mức không thể nuốt cả đĩa bánh bao. Càng ngưỡng lam đẩy cái đĩa vào sâu bên trong, cô cầm một chiếc bánh bao bẻ làm đôi. Nóng lắm, để mỗi đã. Chú chó nhỏ nhìn theo tay cô. Càng ngự lam thổi miếng bánh bao trên tay rồi đưa vào miệng nó. Chú chó ngoạ một miếng, nuốt trọn rồi lại xá đến bên cô. Cô xáy một miếng nhỏ đưa đến gặp miệng nó. Đúng lúc nó mở miệng, cô rụt tay lại. Cho con đuổi theo tay cô. Càng ngựa lam bị bộ dạng của con chó chọc cấy ha ha. Cô vừa trêu đùa con chó vừa cho nó ăn bánh bao. Con chó nhanh chóng ăn hết một cái bánh bao... Tiếp tục đưa mắt nhìn địa bánh bao trên bàn. Cao ngựa lam do dự một lát. Được rồi, mày ăn hai cái, tao một cái. Cô lại xe bánh bao đút vào miệng con chó. Chó con vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, chơi về nó một lúc. Cao ngựa lam rất thích nó. Tuy nhiên, do nó không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì về nó. Càng Ngựa Lam quyết định không nghĩ nữa, ăn no rồi tính sau Cô vào bếp, múc một bát cháo để ăn của mình bao. Vừa cầm bát cháo ra khỏi nhà bếp, chuông cửa đồn ngủ gieo vang. Cô vội đặt bát cháo đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người cảnh sát và một người đàn ông trẻ tuổi chân bò bột ngồi trên xe lăn. Càng Ngựa Lam đảm mắt qua bọn họ lên tiếng hỏi. Các anh tìm ai? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp mở miệng, người đàn ông bó bột cướp lòi. Cô quen biết tôi. Cao Ngựa Lam nhìn kỹ hai người, tắt đầu. Tôi không quen. Sau đó cô quay sang người cảnh sát. Các anh tìm ai có phải đi nhầm nhà rồi không? Người cảnh sát chưa kịp trả lời. Anh chàng trên bó bột đột nhiên chỉ tay vào cô. Chính là cô ta. Cô ta đánh tôi bị thương rồi cướp mất chó của tôi. Xét đánh ngang tay. Càng ngụ làm hà to miệng mà ai vẫn không thể nói thành lời. Cướp chó. Tối qua, cô không cướp đàn ông mà đi cướp chó. Sáng nay khi tỉnh dậy, Cô đột nhiên phát hiện nhà có một con chó, không ngờ nội tịnh lại khủng khiếp đến mức này. Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ, không hiểu sao cô nghĩ gì lúc cốp chó của người ta. Thậm chí ca ngưỡng lam còn chưa quay về, anh chàng trên bó bột hét lớn. Man đầu, man đầu. Man đầu có nghĩa là bánh ba không nhân. Cao ngữ lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngọng cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến. Nó đã chén hết ba cái bánh bao, không phần cô một miếng. Anh chàng chân bó bột, răng rộng hai tay muốn kết khoa trương. Man đầu, man đầu, mày chịu cực khổ rồi, tao đến đón mày đây. Cao ngữ lam ngây người, nhìn con chó tên man đầu, nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi la vào lòng người đàn ông chân bó bột. Bàn đầu đáng thương của tao, người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có giọ nam mày không? Càng ngũi lang nghiến răng kèn kẹt. Biến thái, hành hạ, phi lễ, dọa án át. Nhìn con man đầu hài lòng, liếm mép, nằm trên đùi người đàn ông chân bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội, vừa hoan hỉ. Trong đầu các ngữ lam đột nhiên nghĩ đến câu Lấy bánh bao thịt đánh chó một đi không về. Chú thích nghĩa gốc, tức là dùng bánh bao thịt đánh chó, bánh bao bị cho ăn mất. Chỉ việc bỏ ra công sức mà không thu lại được gì. Chương 3: Không đánh, không quen biết. Người cảnh sát và anh chàng ngồi xe lăn đi vào nhà. Cà Ngộ Lam không dám ngăn cản vì anh chàng xem bó bột nói, "Cô muốn thương lượng ở đây hay đi đồn cảnh sát đều không thành vấn đề." Ai muốn đi đồn cảnh sát uống trà cơ chứ." Cà Ngộ Lam tất nhiên chọn nhà mình làm nơi đàm phán. "Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của các anh." Mặc dù trong lòng rất bối rối, nhưng Cao Ngũ Lam vẫn giả bộ bình tĩnh, dùng chiêu áp chế người trước. Anh chàng hồi xe lăn rút chứng minh thư, ném lên bàn ống trà. Người cảnh sát cũng đưa thẻ công tác cho Cao Ngũ Lam. Hóa ra, anh chàng hồi xe lăn tên Doãn Tắc, còn người cảnh sát là Lôi Phong. Cao Ngũ Lam trả lại giấy tờ cho hai người, quay sang hỏi Doãn Tắc bằng giọng vô cảm. Anh có chứng cứ gì? Thật ra lúc vừa ngồi xuống, Cao Ngựa Lam đã quan sát kỹ doãn tắc. Anh ta có gương mặt khôi ngôi sẵn sủa, bề ngoài có vẻ đàng hoàng. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng có thể thấy anh ta có thân hình cao giáo. Trong đầu Cao Ngựa Lam, bỗng hiện ra hình ảnh tối qua, cô xông đến vướt má anh ta, sau đó đạp anh ta hai phát, rồi ôm chó chạy mất. Hóa ra khi uống say, Ký ức cũng trở nên hỗn loạn. Cô sớm không nhớ ra, muộn không nhớ ra. Đợi đến lúc người ta đến nhà tính sổ mới nhớ lại. Cô phải làm thế nào bây giờ? Hừ, còn đòi chứng cứ nữa cơ đấy. Có phải cô muốn trả mắt phủ nhận việc cô làm? Vậy tại sao man đầu của tôi lại ở nhà cô? Doạn tắc chết vấn. Càng ngũi lam nhìn xuống con chó man đầu. Nam vui vẻ nghịch đuôi của nó. Cô ra bộ hồ đồ làm sao biết chứ, tôi uống rượu say tỉnh lại thấy nó đang ở trong nhà tôi có lẽ tối qua tôi gặp nó lang thang ở trong sân, thương tình nên mới mang nó về còn nữa, anh có chứng cứ gì chứng minh đó là chó của anh anh gọi nó man đầu là đường sao tôi gọi nó là bánh bao, nó cũng nghe tôi đấy man đầu nghe có người nhắc đến tên mình, nó ngở đầu nhìn bọn họ cả ngưỡng nam cũng làm động tác rơ tay khoa trương như dọn tóc Bánh bao, bánh bao, lại đây Màn đầu thấy ca ngưỡng lam nhắc đến từ bánh bao Liền vẫy đuôi chạy đến chỗ cô Rồi nhiệt tình ngồi xuống bên chân cô chờ đợi Ca ngưỡng lam hắt cầm Đắc ý nhìn dọn tắc Dọn tắc cười nhạt Chó nhà tôi không biết lệ tiết Cô đắc ý gì chứ Ca ngưỡng lam lên tiếng Anh không có chứng cứ đưa cảnh sát đến đây cũng vô dụng thôi. Cô dựa cánh tay ra trước mặt hai người đàn ông. Anh xem đi, anh cao to hơn tôi, tay tôi gầy cuộc thế này mà có thể cướp chó của anh, đánh anh đến mức ngồi xe lăn mà nó tin Hờ, kìa gớm thật, còn suy lận lưu dích nữa cơ đấy. Chọn tóc đặt tay lên ngực, mặt tỏ ra rất đau khổ. Sau đó anh lấy lại vụ dạng nghiêm chỉnh Không biết lôi từ đâu ra một cái túi ra bò. Muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ thì chứng cứ, cô xem đi. Doạn tăng rút từ trong cái túi một tập giấy tờ. Tối qua, cô xuống đến sờ mặt tôi. Tôi bảo cô đừng có làm loạn nhưng cô không nghe. Sau đó cô nổi giận đạp tôi, khiến tôi bị ngã, đập vào cầu thang, chân bị chặt khớp. Cô ôm màn đầu nhà tôi chạy đi. Đúng lúc... Có một chiếc taxi đi tới. Cô nhảy lên xe rồi chuẩn đi mất. Tôi không đuổi kịp, nhưng đã ghi lại biển số xe taxi. Doãn tăng bày ra từng tờ giấy. Thành sát lôi giúp tôi liên hệ với tài xế taxi. Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với người đàn bà uống rượu say, điên điên, ôm một con chó. Vì vậy, anh ta nói chúng tôi biết nơi cô xuống xe. Chúng tôi tìm đến khu chung cư này. Lại đi hỏi bảo vệ nên đã tìm ra cô Cô xem đi Đây là chứng cứ của tài xế taxi Sợ cô không nhận tội Tôi còn lưu lại số điện thoại của nhân chứng Có mặt ở hiện trường Đây là lời khai của ba nhân chứng Chứng minh cô sử dụng bạo lực với tôi Rồi cướp cháu của tôi Cao ngũ làm ngây người Không phải đi chứ Làm gì có chuyện chu toàn đến vậy Trong thời gian ngắn mà anh ta còn thu thập được cả lời khai của nhân chứng Giận tóc nói tiếp Đây là bản nghiệm thương của bệnh viện Cô ra tay khá nặng Khiến tôi bị dạn xương cổ chân, đứt dây chằng Tôi phải ngồi xe lăn, ít như một tháng Còn đây là hóa đơn khám chữa bệnh của bệnh viện Ca ngũi Lam nhìn trừng chừng vào 5 chữ số tiền viện phí Bệnh viện gì mà chặt chém ghê thế Không phải hắc điểm ăn thịt người đấy chứ Doạn tăng vẫn còn chưa nói xong Anh ta nhân đà thắng lợi Tiếp tục truy kích Cô vừa để lộ chân tướng rồi Cô nói cô đánh tôi đến mức ngồi xe lăn Xin hỏi Sao cô biết trước khi gặp cô Tôi không phải ngồi xe lăn Tôi nói cô đánh tôi Chứ có nói tôi bị ngồi xe lăn là do cô đâu Cao Ngưỡn Lam ngẳng đầu nhìn anh ta, nói chậm rãi. Anh nghĩ ngọi nhiều rồi. Đây là tôi suy đoán hợp tình hợp lý. Bất cứ người nào thấy một người bị thương đổ tội mình đánh anh ta cũng đều cho rằng vết thương anh ta nói đến là vết thương hiện có trên người. Chỉ có kẻ ngốc mới không suy đoán ra điều đó. Còn dám cạnh khóe mình nữa. Doạn ta hơi khép mi mắt, nhìn thẳng vào mắt Cao Ngưỡn Lam. Càng ngưỡng làm mặc dù nâm nớp nhưng vẫn không muốn yếu thế, mở to mắt nhìn anh ta. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng dọn tắc mỉm cười. Hừ, cô thú vị thật đấy, tôi thích những người thú vị. Dọn tác vỗ nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn miễn phí. Tóm lại, cô phải bồi hưởng tiền viện phí và phí tổn thất tinh thần cho tôi. Nếu không, cảnh sát lôi sẽ bắt cô vào nhà đá. Lúc này, ca ngưỡng la mới nhìn đến anh chàng cảnh sát ngồi bên cạnh. Nãy giờ, hai người dân thường hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh cảnh sát. Anh ta từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào. Khi dẫn tóc gọi đến tên anh ta, lôi phong mới mở miệng. Vụ này chứng cứ rành rành. Nếu hai bên không thể hòa giải, anh Doãn cứ quyết tâm kiện cô, tôi chỉ còn cách bắt giữ cô theo luật. Thật hay đùa đấy. Cao Ngựa Lam giả soát lại một lượt tình hình, và lý mà nói, cô là người sai trong chuyện này. Hơn nữa, người ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ mới đến tìm cô, cô không thể nào hòa giải không được. Nhưng tiền viện phí tặng 5 chữ số thì cao quá, Cao Ngựa Lam không có tiền, lại vừa thất nghiệp. Cô quả thực không đèn nổi Nghĩ đến đây Các ngưỡng lang đột nhiên thấy hận ôn xa Đều là lỗi của cô ta Nếu cô ta không hãm hại cô Thì cô không bị thất nghiệp Không bị thất nghiệp cô đã không đi uống rượu say Không uống rượu say Thì không đến nỗi lên cơn điên Đúng rồi Là ôn xa gọi điện thoại bảo cô đi tìm nạn ông Tất cả đều do cô ta gây nên Sao vẫn đen Cứ đeo bám cô mãi thế Ca ngội làm liếc soạn tóc rồi lại đưa mắt qua anh cảnh sát lôi phong Không được, cô phải nghĩ cách cô thật sự không có khả năng đền khoản tiền trên trời đó Ca ngội làm dùng hết sức bóp đùi mình sau đó cô mím môi, chấp chấp mắt Cảm giác đôi mắt hơi ơn ướt, ướt. Ca ngội làm bắt đầu sụt sùi Tối qua, tôi uống rượu say quá không nhớ đã xảy ra chuyện gì Những lời anh nói tôi thật sự chẳng có ấn tượng một chút nào. Nếu đúng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhạc đây mới nói, thật ra tôi cũng là người rất đáng thương. Trước đây, tôi bị người ta vụ oan nên phải rời vào quê nhà, một thân một mình đến thành phố A sinh sống và làm việc. Kết quả, ngày hôm qua là một ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lại bị hãm hại, bị mất đi công việc. Ở công ty trước đó, tôi cũng bị cấp trên hãm hại, chịu nỗi oan ức. Không biết bày tỏ cùng ai Nhân tiện cảnh sát lôi có mặt ở đây Tôi muốn hỏi anh Vụ tôi bị đồng nghiệp hại có thể lập án không Lồi phòng cứng họng Cô gái này chuyển đề tài nhanh quá Càng ngưỡng làm được à Kể hết câu chuyện xảy ra trong ngày hôm qua Tất nhiên là có thêm mắm thêm muối Ngoài ra Càng ngưỡng làm còn kể lẻ Cô một mình đến thành phố A lập nghiệp cực hố như thế nào không có bạn bè, không có người thân chăm sóc. Vậy mà công ty vô tình vô nghĩa nghe lời sẵn bệnh đuổi việc cô. Người phụ nữ vô khống cô xấu xa đến mức nào, đồng nghiệp khinh bì châm trọc cô ra sao? Càng hội làm nói một hồi tự nhiên cảm thấy tình cảnh của mình quá bí đát. Thế là hàng lệ nửa thật nửa giả, chảy dài trên má cô. Càng hội làm nói xong, nghiêm túc hỏi lối phong. Anh cảnh sát, chuyện tôi vừa kể, Cảnh sát liệu có quản không? Lôi phòng tối sầm mặt. Người phụ nữ này không biết nói thật hay giả, nhưng cảm giác giọng hiệu rất giống người nào đó. Anh ta liền nước nhìn dọn tóc. Trong lúc lôi phòng còn chưa biết trả lời thế nào, dọn tóc mở miệng. Cô có chứng cư không? Cao Ngũ Lam cầm túi, lấy ra hai tấm danh thiếp của cô và ôn xa. Anh xem đi, đây là công ty của chúng tôi, còn đây là người phụ nữ đã hại tôi. Anh cứ đến công ty hỏi là biết ngay, ở đó có rất nhiều nhân chứng. Hôm qua vì bị đá kích nặng nề nên tôi mới đi uống rượu. Trước đây tôi chưa bao giờ uống say như vậy. Người phụ nữ xấu xa đó gọi điện đến cho tôi, kích động tôi trong lúc tôi say rượu. Cô ta nói sẽ không giúp tôi đính chính sự thật, nếu tôi có bản lĩnh. Hãy đưa người đàn ông đến công ty để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi thích đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Vì tôi nhất thòi xúc động mới gây ra chuyện này. Doạn tắc cầm tấm danh thiếp xem xét kỹ lưỡng, rồi anh ta lại đóng kịch. Cô đáng thương quá, đáng thương y như tôi vậy. Giọng anh ta ngảnh ngát khiến lôi phong không nói được một lời nào. Cao Ngựa Lam vốn mừng thầm khi thấy thái độ của anh cảnh sát có vẻ mềm hắn đi. Nhưng người ở bị hại bên cạnh vừa lên tiếng cả cục diện dường như lại thay đổi. Cao Ngựa Lam liền trứng mắt với dọn tắc. Anh chàng thối tha này quả là đáng ghét. Cô còn đang trí thầm dọn tắc. Anh ta đột nhiên phát tay nó với lôi phong. Cảnh sát lôi, tôi không kiện cô ấy nữa. Cao Ngựa Lam ngây người, không dám tin lò dọn tắc. Anh ta sẽ tính vậy sao? Ngay sau đó, dọn tắc chỉ vào tờ vá đơn viện phí. Dù sao cô cũng thiếu tôi con số này, nếu cô bịt nọ, tôi sẽ lại đi kiện. Cao Nguyễn Lam nghiến răng khen két, nhưng dọn tắc vẫn chưa kết thúc, anh ta chấp châm mắt. Vụ việc của cô hay thật đấy, lần đầu tiên tôi nghe nói xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi giúp cô? Chẳng phải cô cần tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai để đến công ty cho mọi người thấy hay sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi bảo trước, tôi chỉ đóng giả làm bạn trai của cô thôi. Cô không được coi là thật. Nếu không, tôi sẽ bị thiệt thòi. Lôi phòng ở bên cạnh ho một tiếng, dọn tắc và cao ngự lam quay đầu nhìn anh ta rồi lại quay về mắt đối phương. Dọn tăng tỏ vẻ chờ đợi, Nhưng ca ngựa lam chè môi Từ chối thẳng thừng Đừng mơ Ôi tôi buồn quá Doạn tắc lại đưa tay lên tim Ca ngựa lam giả bộ không nhìn thấy Cô nhất định phải cho tôi một lý do Doạn tắc diễn rất đạt gương mặt anh ta đầy vẻ bi thương Tôi đường đường là một nhân tài Thương mạo không che điểm nào Đi ra nhà ăn và nhà bếp trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm rút dao từng chọ. Bây giờ là lúc cô đang cần đến ông, trên đời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê bai gì chứ? Cà Ngộ đưa mắt xuống chân bò bôi của sẵn rồi lại nhìn xe lăn của anh ta, cô cứ tốn. Một người đàn ông đến cún con cũng không bảo vệ nổi, còn tưởng mình hay ho lắm sao? Dạng tắc cầm nín, chừng mắt nhìn ca ngựa lam. Ca ngựa lam cúi xuống con man đầu ở dưới chân. Cô dọi thẳng vào đôi mắt tròn ký của nó, hỏi một cách nghiêm túc. Mày nói đúng không? Man đầu gôm một tiếng thay câu trả lời. Ca ngựa lam bài cười ha hả bế con man đầu lên thơm vào mặt nó. Đúng cái gì mà đúng. Doãn tóc trừng mắt nhìn con chó không biết lễ tiết Chỉ biết ba ai cũng lấy lòng của anh ta Anh ta kết cao giọng với Cao Ngựa Lam Hai chúng ta pha gì nhau Cô, đàn ông không cướp, đi cướp chó, vẻ vàng gì chứ Cao Ngựa Lam tắt ngụ cười trên môi Thả con man đầu vào lòng soạn tóc rồi nó lạnh lùng Cảnh sát lôi, người này nói không kiện tôi nữa Nếu không có chuyện gì, anh đưa anh ta đi đi. Doãn tác kháng nghị, đòi đóng giả làm bạn trai ca ngưỡng lam đến công ty cô chơi. Nhưng Lôi Phong và ca ngưỡng lam không thèm để ý đến anh ta. Cô dọn đồ rồi tiện hai người đàn ông ra cửa. Doãn tác bị Lôi Phong đẩy xe lan ra ngoài, còn cố ý quay lại hét lớn. Rồi cô sẽ đến tìm tôi, cứ đợi đi. Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa đánh sập, Sau khi tiễn dọn tắc ra về, Cao Ngưỡng Lam bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngậm đi ngẫm lại, cô vẫn thấy bản thân đúng là suy sẹp hết chỗ nói. Vụ của Ôn Sa chưa giải quyết xong, lại xuất hiện tên Y Tắc. Nhìn vẻ mặt bếp bất lực của cảnh sát lôi phong, cũng có thể thấy anh ta cũng giống như cô, nhất định không chịu nổi người đàn ông lắm mồm đó. Nếu tên Y Tắc đó lại đến đây đòi tiền cô thì phải làm thế nào? Càng ngựa làm nghĩ mãi, vẫn không ra cách. Cô rất vừa ý về căn hộ cô đang thuê nên không muốn dọn đi chỗ khác. Vì vậy, Càng ngựa làm quyết định mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Nếu dọn tắc lại đến đòi tiền, đợi anh ta xuất hiện trước mặt rồi tính sau. Một tuần tiếp theo, Càng ngựa làm bận rộn tìm công việc mới. Cô không tích lũy nhiều tiền, nên phải nhanh chóng tìm việc. Càng ngựa làm lên mạng tìm kiếm, không thấy có công việc thích hợp. Mặc dù vậy, cô vẫn nộp sự yếu lý lịch. Nhưng một tuần qua đi, ca ngưỡng lam không nhận được một cô điện thoại thông báo phỏng vấn nào. Ở công ty cũ, có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với ca ngưỡng lam gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Cô giải thích với họ là cô bị hại. Cô và Ulsa không phải là mối quan hệ đó. Người nào cũng nói thông cảm với cô nhưng đành chịu. Thậm chí có đồng nghiệp cho biết chuyện của cô lan truyền rất nhanh đến khách hàng cũng biết. Còn gọi điện đến công ty hỏi Người đồng nghiệp này Muốn xò hỏi tình hình ca ngũi lam Khiến cô cảm thấy rất buồn Tin đổi ngày càng lam rộng Trong khi không một ai có thể giúp cô Một tuần sau Ca ngũi lam nhận được một cuộc điện thoại Từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở công ty cũ Nam lam Chị mau đến công ty đi Bạn trai chị đi tìm ôn xa đấy Bạn trai tôi Tìm ôn xa Đúng vậy Bạn trai tôi trông như thế nào Cao ngội Lam đột nhiên có cảm giác chẳng lành Trông khá được Giáng người cao giáo Có điệu cười nửa miệng Chân anh ta có bị bó bột Hay ngồi xe lăn về không Không thấy Người đồng nghiệp tỏ ra ngờ vực Nam Lam, Lam. Tốt cuộc, chị có mấy người bạn trai. Càng ngợi làm hít một hơi sâu, tuy chân anh ta không bỏ bột và không ngồi xe lăn, nhưng người có điệu cười nửa miệng, lại đóng giả bạn trai cô đến công ty tìm trò vui, thì chỉ có thể là một người. Đó là bố man đầu, không phải là bạn trai tôi.